Chim tu hú và hai nhà vua. Khi chim ưng làm vua rất thích nghe bầy chim thổi sáo. Ngày hội nhạc, chim ưng cho một ngàn con chim cùng thổi sáo chung một lúc. Rất một ngàn con chim đó có tu hú là không biết thổi, nhưng cũng cứ giữ phần vào để kiếm miếng ăn vua cho. Khi chim ưng thôi giữ chức, chim vượng hoàng được lên thay. Vua mới này cũng rất thích nghe thổi sáo, nhưng lại chỉ muốn nghe tiếng thổi của từng cây sáo một. Tu hú biết mình sắp bị lộ liền sinh ra khỏi ban nhạc. Chim Hạc là nhạc trưởng thấy thế hỏi: "Vì sao đang làm ăn khá thế mà xin nghỉ?" Tu Hú đáp: "Làm ăn chung thì dựa dẫm nhau được chứ làm ăn riêng thì biết dựa vào ai?"